2.8 Hôm sau cô vừa vào phòng ngồi xuống Giang Sơn liền quay lại hỏi cô Chạm tiếp theo thiên hậu là gì? Chắc Yến vốn đang lười biếng Nghe câu hỏi của cậu thì lập tức có tinh thần Hào hứng nói Đó là một bộ phim rất hay Tôi cho là rất kinh điển ấy Đáng được đề cử nhiệt liệt Chiều qua cô không đi tự học là do trốn trong phòng xem bộ phim này dù chắc Yến tự lại Bất giác nghi ngờ Này! Sao cậu lại biết, chạm tiếp theo thiên hậu Giang Sơn cười diễu Có phải cậu đã quên rằng trong kiêu kiêu của cậu có thêm một người bạn tên là Lớp trưởng Có phải cậu nghĩ người bạn này đôi mù chắc Cái chữ ký giải thượt như vậy mà cậu ta không nhìn thấy Chắc Yến vỗ chán, ngượng mùng cười hì hi Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bộ phim hôm qua cô xem Có lẽ trong mắt người khác thực ra cũng chỉ bình thường Nhưng không biết vì sao cô lại thấy rung cảm sâu sắc. Có lẽ vì ngụ ý mà nó ẩn chứa, cố lên. Chảm tiếp theo thiên hậu chính là bạn. Có thích điên cuồng ca khúc chủ đề cùng tên Chảm tiếp theo thiên hậu. Sau khi xem xong bộ phim này, cô lập tức chạy đến tiệm đĩa mua CD ca khúc phim. Nhưng mấy tiệm đều không thấy, cuối cùng đành buồn bã trở về phòng. Lúc về rồi, cô viết dưới chữ ký của mình. Hầu ca vạn năng huynh mau cưới cân đầu vân đến trước mặt mũi nói rằng huynh sẽ tặng muội CD chẳng tiếp theo thiên hậu, đi Hầu ca tuy rằng huynh nhiều lông nhưng muội sẽ dũng cảm lấy huynh Chắc Yến thở dài đau lòng với Giang Sơn Hoi đi, tôi tìm rất nhiều tiệm địa cũng không thấy CD ca khúc chủ đề phim đó Đúng là ứng với câu nói kia Có tiền mà không mua được thứ mình thích, đau buồn quá Giang Sơn cười dịu cô Khi đến nơi rồi mà cậu còn có tâm trạng quan tâm đến mấy thứ này, chắc văn tĩnh cậu đúng là có niềm khao khát mãnh liệt thật đấy. Nhớ lúc nợ môn phải mạnh mẽ lên, đừng khóc lóc nhé. Chắc Yến chừng mắt nhìn cậu, hậm ngực, đồ mỏ quả không có ước mơ. Mặc kệ cậu, nói xong cúi đầu xuống thật, không thèm đồ giỡn với Giang Sơn nữa. Lúc gần ăn trưa, Giang Sơn vừa dọn đồ vừa hờ hững nói với Chắc Yến, chiều nay anh đây mua phần thưởng giúp thầy. Cô bé phải ngoan, phải ôn tập ngoan ngoãn có anh hay không cũng vậy Cố gắng học hành, đừng lười biếng, coi chừng nợ môn Chắc Yến vừa lườn cậu vừa suyệt một tiếng, đồ mò quạ Hôm sau lúc tự học, Giang Sơn bỗng quay lại Anh nhướng mày, có vẻ đắc ý hỏi chắc Yến Cậu nói xem cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây Chắc Yến u ủ cạp cạp, ngư ngẩn hỏi lại Cái gì mà cảm ơn cậu, tôi còn nợ cậu tình người mà chưa trả à Cậu đừng hòng lừa tôi nhé, tôi tỉnh táo lắm. Giang Sơn phì cười thành tiếng, cậu cũng nói ra được câu này mà không ngừng à. Lừa gạt bản thân đúng là siêu thật, cho cậu thêm cơ hội. Mau nghĩ cách cảm ơn tôi đi. Chắc Yến nheo mắt lại liếc xéo Giang Sơn. Bạn à, hôm nay trước khi ra ngoài bạn đã uống thuốc chưa? Nếu uống rồi thì nói cái gì mà chị đây nghe hiểu được ấy. Giang Sơn cười khà khà, được thôi. Mồm miệng đáo đỉ quá Để xem cậu còn cứng miệng với tôi đến bao giờ Vừa nói vừa đưa ra một vật có hình vuông Chắc Yến nhìn thấy thứ mà cậu đưa ra Lập tức vui mừng kêu lên Âu! Chảm tiếp theo thiên hậu Cô ngước lên hỏi Giang Sơn Cậu tìm ra ở đâu thế Tôi chạy bao nhiêu tiệm đĩa mà không tìm thấy Anh Giang, em nhận ra rồi Anh là một người tốt Giang Sơn nói vẻ hờ hững Cậu ngốc Nhân phẩm không tốt nên không mua được Hôm qua lúc tôi mua đồ giúp thầy hướng dẫn Thì đã nhìn thấy ngay Thứ này dù sao cũng không nặng Lúc đó tâm trạng tôi cũng tốt Nghĩ lại thì thấy có một cô ngốc thích cái này Nên tiện tay mua luôn Cậu đưa tay đẩy gọc kính Tuyết miệng cười hỏi chắc Yến Sao nào cô bé Vẫn không định cảm ơn tôi à Còn nữa lúc nãy cậu nói tôi gì ấy nhỉ Uống thuốc chưa phải không Chắc Yến vừa vò tóc vừa cười hà hê Vẻ mặt có chút danh mánh vô lại Ôi trời cái cậu này Sao lại nhớ chuyện vặt vãnh kỹ thế kia chứ Làm chuyện lớn thì không nên để ý đến tiểu tiết Những lời ban nãy tôi quên lâu rồi Ha ha Ha ha Giang Sơn nhìn bộ dạng cười ngô nghê của cô Thì bất giác cũng mỉm cười theo Chắc Yến vừa bóc địa si đi ra vừa hỏi Bao nhiêu tiền Giang Sơn lơ đáng đáp Không đắt Thôi tặng cậu Xem như Ừ Phần thưởng chúc mừng cậu không nợ môn vậy. Nếu cậu nợ môn thì trả nó lại cho tôi." Trác Yến đảo đảo mắt, cười toe toét gật đầu, "Ừ. Nếu không nợ môn thì đến lúc đó tôi sẽ mời cậu và Ngô Song ăn cơm." Hàn Long Mi khẽ rung, Giang Sơn cười với Yến, đến đó hẵng tính. Rồi quay đi, bắt đầu xem sách. Buổi tối tự học xong về lại ký túc, chiếc di động mới mua không lâu của Trác Yến bỗng réo trong túi. Nhạc chuông ngắn Chắc là tin nhắn, cô móc điện thoại ra, nhìn kỹ bên cạnh tin nhắn ở góc phía trên màn hình, ở đó ghi tên Trương Nhất Địch, anh hẹn cô xuống lầu, anh đang đứng dưới đợi. Chắc Yến nhảy nhót xuống dưới, nhìn thấy ngay Trương Nhất Địch, cô chạy đến trước mặt anh, hơi thở gấp gáp, hỏi, tìm mình có việc gì thế? Trương Nhất Địch đưa vật đang cầm trong tay cho cô, chắc Yến nhận lấy, cúi đầu nhìn rồi sững sờ. Chắc Yến ngơ ngẩn nhìn địa si đi trong tay Mãi không nói được gì Bìa địa quá quen thuộc Cô đã xem gần như cả buổi chiều Trương Nhất Địch nói Biết cậu thích Lúc ra ngoài mua đồ thì nhìn thấy nên tiện thể mua nó về cho cậu Chắc Yến vừa nghe vừa ngơ ngẩn Sau lúc cô đi mua thì tốn bao nhiêu công sức Đi qua bao nhiêu tiệm cũng không thấy bán Nhưng đến Giang Sơn và Trương Nhất Địch thì lại dễ dàng như vậy Hình như đều là vô tình mà nhìn thấy Chẳng lẽ thứ CD này cũng biết trọng nam khinh nữ Trong lúc thất thần Cô nghe thấy giọng nói có vẻ ngần ngại của Trương nhất địch Sao vậy? Không thích à? Chắc Yến vội lắc đầu Không phải Rồi cô cười thật giảng rỡ Vì nhất thời không nghĩ đến Quá bất ngờ Nên không biết phải nói gì cả Cô lắc lắc đĩa CD trong tay với anh cảm ơn nhé Cảm ơn xong Cô vội hỏi Bao nhiêu tiền Trương Nhất Địch mỉm cười Lần này thôi Xem như quà tặng cậu Chúc cậu thi qua hết Nếu có môn nào thi xong mà lại bị nợ Thì đến lúc đó tôi sẽ đến thu tiền cậu Nghe anh nói xong Chắc Yến càng ngẩn ngơ Khoảnh khắc này Cô nghi ngờ rằng Trương Nhất Địch và Giang Sơn Liệu có phải là anh em đã thất lạc bao năm Những chuyện hai người họ làm với cô Nói với cô Sao lại giống nhau y đúc vật Về chuyện CD Chắc Yến cứ ngỡ việc này cũng chấm dứt ở đây Kết quả bất ngờ là vẫn còn có những niềm vui khác rớt xuống chúng đầu cô Lúc thi xong thêm một môn nữa Cô bất ngờ nhận được một gói bưu phẩm Nhìn địa chỉ thì lại là đồng thanh gửi đến Mở gói bưu phẩm ra với một tâm trạng hoài nghi Đập vào mắt là những món ăn vặt kiểu hoa quả sấy khô Những thứ đó chắc Yến không thích ăn cho lắm Cái mà cô thích ăn là thạch hoa quả và chót lớp Những món như hoa quả sấy khô thực ra thì Lâm Tuyên thích ăn hơn Cô tỏ ra hào hứng, đưa tay vào trong thùng quấy đảo Sau khi gạt những món ăn được ở trên cùng da, cô thoáng đờ người Mấy giây đầu, cô gần như không dám tin thứ mình nhìn thấy thật sự tồn tại Thậm chí cô nghi ngờ có phải mắt mình bị ảo giác hay không Dưới đáy thùng, một hộp đĩa CD đang nằm ngoan ngoãn Nó như có thêm sức sống nào đó lặng lẽ nằm yên đưới đó Người hít mắt chờ cô nhấc nó lên Chắc Yến nhấp đĩa CD lên Trên hộp đĩa CD còn có một tấm thiệp Bên trên có hai hàng chữ Là bút xích của đồng thành Chạm tiếp theo thiên hậu là cậu Bên trên S Đợi tôi Bọn mình hè này sẽ gặp nhau ở nhà Chắc Yến áp đĩa CD thật sát vào lồng ngực Niềm sung sứng như thủy chiều Trong phút chốc đã đìm cô xuống Nhất định là Đồng Thành đã nhìn thấy dòng chữ ký tên của cô Nên mới gửi địa CD này Mà nó có ý nghĩa gì? Có phải là nói rõ ràng Đồng Thành không còn phân vân nữa? Nghĩ đến đó, chắc Yến cảm giác tim cô như muốn nhảy ra ngoài Khóe mắt không thể nào kiềm chế mà đã bắt đầu ương ướp Trong khoảnh khắc đó, cô đã quên mất địa CD của Trương Nhất Địch Quên cả địa CD của Giang Sơn Lúc này đây, trong mắt cô chỉ còn nhìn thấy địa nhạc tấm thiệp của đồng hành gửi đến. Trong đầu cô bây giờ toàn là câu nói mà đồng hành viết trên thiệp, "Đợi tôi, bọn mình hè này sẽ gặp nhau ở nhà." Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Những ngày sau đó, Trác chịu đựng một cách vất vả, khổ sở. Khó khăn lắm cuối cùng mới chờ tới lúc thi xong, cô không muốn chậm trễ thêm một buổi tối nào nữa, xách hành lý lên tàu về nhà ngay hôm đó. Trên tàu Cô nhận được vô số tin nhắn trách móc của mọi người Lộ dương cười diễu cô trọng sắc khinh bạn Tiểu dư mỉa mai cô không coi trọng người thân Ngay cả tôn dĩ cũng không kìm được mà xỉ nhục cô là chỉ biết có trai Không có nhân tính Với những lời trách móc đó Chắc Yến không hề phản bác Thậm chí còn thản nhiên trả lời Chỉ đây phải đợi bao năm rồi mới đến ngày này nào Chờ đám mây đen cả đời rồi khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt trăng ló dạng Đổi lại là các cậu thì các cậu có như tớ không? Các cậu có thể chọn bạn khinh sắc không? Các cậu có thể có nhân tính mà không thèm nhìn trai không? Có thể không có thể không? Trong lúc gửi tin nhắn đấu khẩu vui vẻ với nhau thì còn có hai tin nhắn cảm xúc khác Mà chắc Yến lại không biết phải trả lời thế nào cho phải Một tin nhắn đến từ Giang Sơn Chẳng đã hẹn là cậu, tôi và Ngô Song cùng đi hay sao? Bé tàu của cậu còn ở chỗ tôi đây Nhưng tại sao Tiểu Dư nói với tôi là cậu đã lên đường một mình rồi Chắc văn tĩnh, cậu hay thật Xem như tôi đã tốn công mua vé cho cậu rồi Cậu cứ đợi lúc về tôi sẽ trở mặt với cậu nhé Nhớ trả CD cho tôi Chắc yến sau khi xem xong suýt chút nữa thì bồng bột trả lời Được thôi, trả cậu thì trả cậu Cũng may chỉ là nghị chứ không làm thật Cô có phần oán trách Giang Sơn hẹp hòi Dù thế nào đi nữa cũng đừng nói chuyện mà dính đến thứ mình đã tặng chứ. Tặng thì cũng tặng rồi, thế mà hệ giận lên là đòi lại. Chuyện đàn bà như thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Tin nhắn kia đến từ trương nhất địch. Bạn cậu nói cậu đã đi rồi, tôi không có việc gì cả đâu. Chỉ hỏi thế thôi, đi đường bình an nhé. Chỉ ba câu đơn giản thế thôi, không than vãn không trách móc. Không bất mãn nói thẳng ra như Giang Sơn. Nhưng không thể nói là tại sao. Mà chỉ ba câu ngắn ngủi này thôi lại khiến chắc Yến trở nên buồn bã. Cô cứ cảm thấy hễ nhắm mắt là cô sẽ nhìn thấy chàng trai ở bên kia. Tuy khóe môi anh mỉm cười và bấm mấy chữ. Đi đường bình an. Nhưng trong ánh mắt và trên gương mặt đẹp trai kia rõ ràng đang xuất hiện một nỗi cô độc và buồn bã. Cứ như là bị người ta bỏ rơi vậy. Chắc Yến lắc lắc đầu. Xóa tan những suy nghĩ linh tinh khiến cô cảm thấy tội lỗi Cô bắt đầu tưởng tượng những chuyện sau khi về nhà Nghĩ rằng sau khi về đến nhà sẽ có thể nhìn thấy Đồng Thành ngay Nỗi vui mừng chờ đợi bấy lâu nay trong tích tắc đã xóa sạch mọi phiền mụn trong khô Mong mọt bao lâu, trải qua bao nhung nhớ Cuối cùng chắc Yến cũng nhìn thấy Đồng Thành như ý muốn Đã lâu không gặp, cậu đã giống như một người trưởng thành, đẹp trai xuất chúng Lúc nói chuyện với cậu Cô gần như không dám nhìn vào mắt cậu, mới nhìn, đã không kìm được mặt đỏ tim đập, ngay cả hai mang tay cũng vừa nóng vừa tê. Cô cứ chờ đợi Đồng Thành sẽ nói gì đó với cô, nhưng Đồng Thành, cậu lại không hiểu tình cảm của cô, vẫn cứ im lặng. Cậu không bao giờ hiểu rằng cô luôn chờ đợi, chờ cậu nói rõ chuyện địa CD và tấm thiệp với cô. Sự mong chờ của cô từ cơn mãnh liệt ban đầu, dần dần trở nên sốt ruột, nóng nảy. Kỳ nghỉ lặng lẽ và nhanh chóng trôi qua Cứ như thế, cô và cậu lại sắp chia xa trong mơ hồ Mỗi người lại quay về trường đại học Lúc sắp nhập học, chắc Yến không kìm được nữa Nếu Đồng Thành không nhắc gì thì cô quyết định Sẽ do cô hỏi Mấy hôm trước khi vào học Chắc Yến cứ tìm cơ hội để hỏi Đồng Thành về chuyện địa CD Nhưng tiếc là cô không được như ý Mấy hôm đó Lâm Quyên cứ bám theo Đồng Thành như hình với bóng Lúc nào cũng có mặt bên cạnh cậu. Cô không có cơ hội ở riêng với Đồng Thành. Thế là câu hỏi cô giữ trong lòng cũng mãi không được nói ra. Cuối cùng thì kỳ nghỉ đã kết thúc. Khung Đồng Thành và Lâm Quyên cùng lên tàu quay về trường. Chắc Yến đưa họ ra ga. Thấy người mình thích bấy lâu nay lại sắp sửa rời xa. Chắc Yến cuối cùng không nhìn được nữa. Sau khi Lâm Quyên lên tàu rồi, cô kéo Đồng Thành đi sau lại. Bắt cậu phải dừng bước. Cô túng lấy vạt áo cậu không buông, nhìn cậu, ánh mắt đầy mong mỏi và sốt ruột. Cậu quay lại nhìn cô, phì cười thành tiếng, quay lại vỗ lên đỉnh đầu cô, chọc ghẹo, sao lại tỏ vẻ mặt thế. Cô ngốc, vui lên, bọn mình đi học thôi má, có phải đi đánh trận không quay về nữa đâu. Mặt chắc yến đỏ bừng lên. Sau khi hít thở thật sâu, cô nhìn cậu hỏi, đồng thanh, mình muốn hỏi cậu, địa si đi ấy. Nhân viên tàu đã thổi còi bên cạnh, nhắc những người chưa lên tàu hãy nhanh chân, tàu hòa sắp chạy rồi. Đồng Thành ban đầu ngẩn giá, sau đó nhanh chóng trả lời, Ồ, cậu nói đến đĩa CD tôi gửi cho cậu đúng không? Là Lâm Quyên nói nhìn thấy chữ ký của cậu, không ngờ cậu cũng giống bạn ấy, cũng muốn mua đĩa nhạc đó. Còn tôi lúc đi mua dụng cụ thực hành thì nhìn thấy nó trong cửa hàng, thế là mua hai đĩa tảng hội cậu một đĩa, không phân biệt đối xử. Ai cũng có. Nghe câu nói, tạng ổi cậu một đĩa. Chắc Yến cảm thấy sức lực toàn thân trong tích tắc như bị thứ gì đó hút cạn. Cô giã rời bung cánh tay nãy giờ vẫn líu vặt áo của đồng thành ra. ngẩng lên, cô nhìn thấy trong khoang tàu, Lâm Quyên đang mỉm cười với cô. Cô cười rất dịu dàng khiêm tốn, cũng rất đắc ý. Cổ học như mắc nghẹt thứ gì đó, khiến cô chỉ muốn rơi nước mắt. Thì ra là thế. Thì ra người nhìn thấy chữ ký của cô, không phải cậu, mà là Lâm Quyên. Thì ra CD là mỗi người một chiếc. Thì ra là không phân biệt đối xử, ai cũng có. Chắc Yến cảm thấy lòng ngực đau nhói nặng đề. Cô rất muốn lớn tiếng hỏi, đồng thành ơi đồng thành. Hai người bọn tớ, rốt cuộc cậu muốn ở cạnh ai? Với ai? Tàu chạy rồi. Hoàng hôn dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Mặt trời vẫn chưa khuất hẳn. Trời đất vàng rực một màu. Thế nhưng cô lại không nhìn thấy một chút tươi vui nào. Trong mắt cô, bầu trời là một màu xám, mây là một màu xám, ngay cả đám mây và hoa kia cũng một màu xám. Tất cả mọi thứ, nhìn rộng ra, giống như bụi mờ phủ lên những giọt mưa, xám xịt, ướt đẫm, mờ mờ ảo ảo. Có thứ gì đó mát lạnh trên mặt, rơi vào trong miệng. Mùi vị mặn đắng lan tỏa, từng tấc một, chứa đựng một nỗi buồn khôn tả. Ngày tháng trôi đi như nước. Từ lúc nhập học, chắc Yến vẫn tỏ ra bình thường, cũng nói cũng cười. Hi hi ha ha, hết ngày này qua ngày khác, các bạn cũng không thấy cô thay đổi gì. Chỉ có người bên cạnh mới biết. Nụ cười của cô có mấy phần là thật lòng, mấy phần là ra sức gáng ngượng. Lúc ở một mình, cô cứ thấy buồn bã, học cách ngồi im một chỗ bất động rất lâu, ngẩn ngơ mãi. Mắt cứ mở thật to, nhìn về phía trước không chớp, nhưng nếu có người bước đến... Cô lại không nhìn thấy gì Người đầu tiên không chịu nổi bộ dạng như sắp chết của cô là Tiểu Dư Khi không biết bao nhiêu lần cô đã trả lời bằng câu Hả, với vẻ mặt hoang mang lúc mọi người hỏi cô có phải không Chứng tỏ cô không chăm chú nghe những gì mọi người nói Tiểu Dư cuối cùng đã không nhịn nổi mà bùng nổ Cô nặng ném sách xuống, gầm lên với chắc yến Văn tĩnh à, rốt cuộc cậu có cần làm ra vẻ như sắp tật thế đến nơi rồi không hả Chỉ là một thằng con trai bắt cá hai tay thôi mà Không có hắn thì cậu không thể sống được hay sao Phố hồ bây giờ cậu cũng chưa chắc là không có được hắn Đúng không Chẳng phải hắn vẫn chưa quyết định dứt khoát sẽ buôn con cá nào hay sao Có đến mức ngày nào cậu cũng tỏ vẻ sống không nổi như thất tình hay không Chắc Yến đờ đẫn nhìn tiểu dư Nhất thời không phản ứng gì Cô chưa bao giờ thấy tiểu dư nổi giận như thế bao giờ Hơn nữa, cơn giận này đến quá bất ngờ và đầy tà khí, giống như bị ai đó chọc vào nỗi đau rồi nổi điên lên vậy. Nhưng, bây giờ người đang đau chẳng phải là cô hay sao? Cô nghe Tiểu Dư thở dài, đối phương đã dần bình tĩnh lại. Tiểu Dư ngồi xuống, đưa tay ôm mặt, mãi không buông ra. Một lúc sau, cô nàng mới ẩm ừ gọi một tiếng, văn tĩnh. Lúc chắc Yến ngẩng lên, thì nhìn thấy có giọt nước đang diễn ra từ kẻ tay Tiểu Dư. Cô đờ đẫn nhìn giọt nước lăn dài theo ngón tay của Tiểu Dư Cho đến khi chúng lăn qua mu bàn tay và rơi xuống đất Cô mới sực tỉnh, Tiểu Dư đang khóc Cô vội vàng đứng lên, bước đến ôm vai Tiểu Dư Tiểu Dư buông tay, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đã đỏ nguê Văn tĩnh, cô lại gọi chắc Yến Giọng mũi nghèn nghẹn khiến người ta phải chua sót Để tớ kể cho cậu nghe trong kỳ nghỉ này Đã có chuyện gì xảy ra với tớ nhé Tiểu Dư nói với chắc Yến, anh ấy là đàn anh ở trường cấp 3, rất đẹp trai, rất tài hoa, vẽ tranh cũng rất cừ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi vào học viện mỹ thuật, cậu biết là tớ cũng biết vẽ chút ít, đó là do anh ấy dạy tớ hồi cấp 3 cả. Lúc đó anh ấy là trưởng nhóm văn nghệ, còn tớ là cán sự làm việc với anh ấy, bọn mình thường xuyên ra báo tường, anh ấy có thiện cảm với tớ, tớ biết, nhưng giữa hai bọn tớ... Tớ luôn cảm thấy không nên xảy ra chuyện gì cả Anh ấy là một nghệ sĩ Quá nhiều ước mơ Nên tớ nghĩ bạn gái anh ấy cho dù không phải là một nhà thơ Thì ít nhất cũng không điên cuồng ồn ào như tớ Hơn nữa người làm nghệ thuật như anh ấy thì ổn định được bao lâu Có mới nơi cũng là chuyện thường ngày ở huyện Thế nên tớ luôn tự nhủ Đừng bao giờ thích anh ấy Nhưng văn tĩnh cậu cũng biết đó Tình cảm là thứ mà cậu càng bắt mình lý trí thì lúc đó không có nghĩa là cậu chín chắn, mà ngược lại còn chứng tỏ cậu sắp rối loạn rồi, nếu không quan tâm thì đâu cần tự nhủ lòng mình như vậy. Lúc làm như thế thì chỉ có thể chứng minh một chuyện rằng trái tim cậu đã sớm bắt đầu loạn nhịp rồi. Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tớ một năm, năm tớ học lớp 12, anh ấy luôn viết thư cho tớ. Trong thư anh ấy không chỉ một lần yêu cầu tớ làm bạn gái anh ấy, nhưng tớ không dám. Thế là bọn tớ cũng mập mờ như vậy. Đến khi tớ lên đại học, các cậu hỏi tớ có bạn trai chưa, tớ cũng nói là chưa. Tớ luôn nhủ lòng rằng anh ấy không tính là bạn trai tớ. Có biết từ đầu tại sao tớ lại điên cuồng muốn tiếp cận Trương Nhất Địch không? Vì đôi mắt anh ấy thực sự quá giống đàn anh của tớ. Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Trương Nhất Địch rồi, tớ nhận ra Trương Nhất Địch là Trương Nhất Địch, anh ấy là anh ấy, không ai có thể là cái bóng và hóa thân của ai cả. Cuối học kỳ trước vừa thi xong, anh ấy lại đề nghị tớ làm bạn gái. Lần này không biết vì sao, có lẽ là do cảm thấy cô đơn nên cuối cùng tớ không chịu nổi mà đồng ý. Mùa hè ấy, bọn mình đã gặp nhau. Một mùa hè, lửa gần rơm. Tớ nghĩ ý của tớ chắc là cậu hiểu. Sau đó anh ấy nhập học sớm hơn tớ nên về trường trước. Đến khi tớ sắp về trường, gọi điện cho anh ấy. Cậu đoán thế nào? Người nghe điện thoại lại là một cô gái. Một tình tiết quá tầm thường, nhưng lại xảy ra với tớ cô ta nói rằng anh ấy đang tắm, hỏi tớ là ai, tớ cũng hỏi cô ta là ai, cô ta nói cô ta là bạn gái anh ấy. Lúc tớ nghe câu đó, cảm thấy trời như sụp xuống, lúc tớ tìm anh ấy đối chất, hỏi anh ấy cô ta là ai, hai người rốt cuộc là sao, cậu đoán xem anh ấy nói gì với tớ. Anh ấy nói, dư dư, anh ở một mình thật sự rất cô đơn. Trước kia em lại không chịu nhận lời anh Anh thật sự rất đau lòng Tớ nói Vậy thì Bây giờ em nhận lời anh rồi Chuyện quá khứ bỏ đi Có nói nhiều cũng vô ích Bọn mình xóa hết món nợ này đi Nhưng bắt đầu từ bây giờ Anh phải cắt đứt với cô ta Anh ấy nhận lời tớ rất hay ho Nhưng văn tĩnh Cậu có biết không Hôm sau tớ nhận được điện thoại của cô gái kia Cô ta đã cho tớ một trận phủ đầu Bảo tớ đừng dụ dỗ người đàn ông của cô ta, tớ có làm gì cũng phí công thôi, vì tớ không có bản lĩnh đưa anh ấy ra nước ngoài du học. Cô ta bảo tớ nên tự biết thân biết phận, đừng đợi người ta đuổi đi rồi mới đi, như thế thì nhục lắm. Tớ không nói lại cô ta nên đến tìm thẳng anh ấy, nhưng cậu biết lúc đó anh ta nói gì với tớ không? Anh ta nói, dư dư, xin lỗi. Văn tĩnh, anh ta nói với tớ là, dư dư, xin lỗi. Anh thật sự yêu em Nhưng anh phải ra nước ngoài Nên dư dư Xin lỗi em quên anh đi nhé Văn tĩnh cậu nói đi Nếu anh ta đã biết mình muốn ra nước ngoài Thì tại sao còn đến quấy rối tớ Cậu nói đi Lúc nói đến đây tiểu dư đã nước nở Khó thốt nên lời Trong phòng lộ dương và tôn dĩnh đều có mặt Họ cũng như chắc yến Mắt đã đỏ nguê tự bao giờ Chắc yên ôm chặt tiểu dư vào lòng xin lỗi tiểu dư so với cậu chút chuyện vật này của tớ có đáng gì chứ nhưng tớ lại vì nó mà thờ thẫn thậm chí còn không thể phát hiện ra cậu đã xảy ra chuyện gì nếu cô hơi để tâm một chút thôi có lẽ đã nhận ra học kỳ này tiểu dư còn thích cười hơn trước và tiếng cười cũng khoa trương hơn trước xin lỗi tiểu dư ngày nào cậu cũng buồn bã mà lại phải an ủi tớ thật sự xin lỗi chắc Yến ôm tiểu dư, Nước mắt rơi tí tách Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bước đến Cùng ôm lấy hai người Các cậu đừng khóc nữa được không Dù thế nào đi nữa thì bốn chúng ta mãi mãi là chị em tốt Sau này cho dù xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác Bốn cô gái ôm chặt lấy nhau Khóc nước nở Khoảnh khắc ấy Cho dù nước mắt đầm đìa Nhưng trái tim bốn cô gái lại cảm thấy chân thật và ấm áp hơn bao giờ hết Tối hôm đó Chắc Yến đã biết những lời sau trong nhật ký của cô. Cứ nghĩ rằng bốn đứa bọn mình là những cô gái ngốc nghếch không biết buồn. Nhưng hôm nay mới nhận ra, hóa ra chúng ta cũng là những cô gái mau nước mắt. Trước kia cứ nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến người ta ấm áp nhất. Nhưng hôm nay mới thấy rõ ràng tình bạn thực ra còn đáng tin hơn tình yêu nhiều. Trước ngày hôm nay, tôi chỉ biết đau lòng vì chuyện của mình. Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi đã học được cách thấu hiểu nỗi đau người khác. Có người còn đau hơn tôi Nên bắt đầu từ bây giờ Tôi phải cố lên Chuyện ban ngày đã khiến chắc Yến bừng tỉnh Cô hiểu ra một chuyện Bất kỳ lúc nào cũng đừng nghĩ rằng mình thảm nhất Vì trên thế gian này lúc nào cũng có người khổ sở hơn bạn nhiều Nếu đã không phải là thảm nhất Thì đương nhiên không có lý do gì than thân trách phận mãi Phải phấn chấn lên để sống cho thật tốt Rồi mơ hồ Cô hình như còn cảm nhận được con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành. Cô nghĩ, có lẽ đó chính là tuổi thanh xuân chăng? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com